Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3866 vô thượng của y Năng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ. Bành một tiếng truyền vào cái tay nhưng là tại trong nháy mắt hóa. Thành một đoàn huyết vụ. Sau đó như trường kinh hấp thủy bình thường tất cả huyết vụ cũng như. Có sinh mạng tửa như chui vào rồi đảo kim quang kia bên trong. Hào quang thu liếm. Hiển lộ ở trước mắt chính là một cái tấm thuẫn, cùng lớn cỡ bàn tay Trinh lệch dường như, lại tinh xào khéo léo đến tột đỉnh tình trạng. Liếc nhìn lại có chút sống huyền quy chi sát, phía trên hoa văn. Phong cách cổ xưa phiền phức, tràn đầy đạo khí tức, mơ hồ có thần mang. Thấp thoáng tại chỗ đó, có lẽ cái khác góc độ, lại đến nhìn món bảo vật này kia hình tượng. Lại có bất đồng, không lại như huyền quy chi sát ngược lại cùng trong truyền thuyết long lân tương tự đến cực điểm, chân long chi lân mà không phải giao cái loại này mặt hàng, tấm thuần này chân quý cùng kiên cố có thể nghĩ rồi. Long thiên địa linh tục tam giới chân linh tuy nhiều, nhưng long tuyệt đối là bài danh ba thứ hạng đầu cường đại sinh vật, thậm chí có thể cùng chân tiên so sánh với. Long lân kiên cố đó là rõ như ban ngày địa phương Về phần huyền vũ thực lực cùng linh khí đương nhiên không có cách. Nào cùng long so sánh với, nhưng ở chân linh trong lại có thể nói là phòng ngự đề nhất. Huyền quy long giáp thuẫn chính là dùng huyền quy chi sát cùng long. Lân thêm các loại thiên tài địa bảo luyện chế, luận lực phòng ngự tại. Tiên thiên linh bảo trong cúng hãng nhất. Trước kia lâm hiên có lẽ vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra bảo vật. Này uy lực. Hôm nay hắn đã xưa đâu bằng nay trong lúc nguy cấp tự nhiên không dám giấu rốt Đem cái này có thể nói ẩm giấu phòng ngự Pháp bảo vừa tế mà ra Linh mang lập lòe thông bảo bí quyết tại lâm hiên trong cơ thể cấp Tốc vận chuyển Tấm thuẫn này sáng bóng tróng mặt phun ra nuốt vào mơ hồ có một long Một quy hư ảnh hiện hiện mà ra Bắt đầu còn có chút ít mơ hồ theo thời gian trôi qua lại càng ngày Càng rõ ràng rồi, dòng ngâm âm thanh đại phóng, bầu trời đã hoàn toàn âm trầm đi xuống. Một ngũ trào kim long tải tấm thuẫn phía trước hiện hiện mà ra, dường. Như vật còn sống, mà cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó sóng cả âm thanh truyền vào cái tay. Cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, nguyên bản hư không dường như biến. Thành biển rộng ở chỗ sâu trong, mà ở nơi đây thật lớn một huyền quy. Chầm rãi tới lui tuần cha toàn thân tản mát ra thâm trầm mà trí tội. Khí tức. Như vậy dị tượng làm cho người liếu lưới Lâm Hiên trước kia sử dụng. Món bảo vật này thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Qua không có hắn khi đó Lâm Hiên tuy rằng cũng có thể thúc dục món bảo. Vật này nhưng chỗ phát huy được thần thông bất quá là ra lông mà. Thôi nói một hai phần 10 cũng không đủ. Mà bây giờ bất đồng, Lâm Hiên đã là lĩnh vực cường giả, song anh một. Đan tất cả đều tiến dai hậu kỳ, pháp lực ngưng hậu vô cùng tự nhiên. Có thể phát huy ra huyền quy long giáp thuẫn trăm phần thực lực. Xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, Lâm Hiên giờ phút này đối mặt nguy cơ cũng là trước đó. Chưa từng có địa phương. Bị nhốt tại một nhỏ hẹp trong không gian đối mặt với độ kiếp hậu kỳ. Tồn tại tự bảo chỗ mang đến cường đại lực sát thương, lâm hiên mặc dù. Tại thời gian ngắn nhất làm ra rất mạnh phòng hộ, nhưng có thể hay. Không toàn thân trở ra thật là ai cũng nói không rõ ràng. Cố gắng hết sức nhân sự mà nghe thiên mệnh. Nói như vậy có lẽ quá tiêu cực, nhưng chân thật tình huống xác thực. Như thế, cái kia đầu chọc ma tôn cũng là hung ác lệ tu tiên giả, căn bản không. Muốn tin tưởng cái gì về kiếp sau hứa hẹn, mắt thấy không có cơ hội. Đào thoát, hắn rõ ràng làm ra ngọc nát đá tan lựa chọn, mà kia thần. Thông cũng thực cực kỳ vượt dị, rõ ràng đã bị hắc thủy tu la đao đánh. Cho một cái thất linh bát lạc, lại không có ảnh hưởng chút nào đến tự. Bảo cái gì? Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, chính hắn đã bị cái kia cuồn cuộn Mà ra hắc mang nuốt hết, tan thành mây khói. Liền một điểm cắn cũng không còn Mà cái này chỉ là bắt đầu Ngay sau đó trước mắt hắc mang nuốt sống cái này tiểu trong không Gian tất cả thiên địa nguyên khí Một giọt không dư thừa Liền dường Như dụ đói lâm Thí Tiếp tục hướng phía phía trước thôn phệ Bắt đầu còn vô thanh vô tức Nhưng kỳ thật chẳng qua là thanh âm tốc độ quá chậm theo không kịp nó Thôn phể tiết tấu mà thôi Loại này dù dị tình huống đương nhiên cũng không có khả năng một mực. Duy trì. Rất nhanh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn dường như đến từ cái kia xa xôi bầu trời. Nhưng dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ. dồn đến chỗ. Gần. Rất nhanh. Liền cùng màu đen kia hào quang. Hợp hai làm một. Lôi. Đình đại phóng truyền vào trong lỗ tai. Lúc này thời điểm, Hắc Mang cũng đã bắt đầu co rút lại một đoàn thần. Bí vầng sáng từ trời rơi xuống, hào quang không tính là cỡ nào chướng. Mắt thế nhưng khổng lồ linh áp lại cơ hồ khiến người không thở nổi. Lâm Hiên cũng không khỏi được đồng tử hơi co lại, tim đập bỗng nhiên. Gấp bội ra tốt. Cảm giác kia khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Chỉ nhìn thấy vô số xám xịt do cái kia đoàn Hắc Mang trong trước tiên. Nở rộ mà ra xù xùi tiếng xé gió đại phóng Một mảnh dài hẹp giống như khát máu Ma xà ngẩn đầu thổ tâm Phía sau tiếp trước như Lâm Hiên bổ nhào qua Rồi Tốc độ nhanh cực Rất nhanh liền chạm đến Lâm Hiên chỗ bố trí xuống để Một đảo phòng ngự Đủ mọi màu sắc màn sáng chừng gần trăm nhiều Những thứ này tất cả đều là Lâm Hiên dùng bình thường thu nạp đến Phòng ngự pháp bảo bố trí xuống đến đấy Bảo vật giữa, phẩm chất có lẽ đều không giống nhau, nhưng có thể vào. Lâm Hiên Mắt khẳng định cũng sẽ không có phàm vật. Mỗi một kiện bảo vật phòng hộ đều có biết tròn biết méo chỗ. Thêm với số lượng lại nhiều, bình thường công kích căn bản cũng không có công dụng. Nhưng trước mắt bất đồng chính là một độ kiếp hậu kỳ tồn tại tự bảo. Sinh ra, đơn giản điểm giảng chính là duy nhất một lần đưa hắn khổ tu mấy trăm. Vạn năm pháp lực toàn bộ phóng xuất ra tập trung ở một điểm Như thế quy năng, pháp bảo gì đều muốn ảm đảm biến sắc chính là chân Tiên một kích toàn lực có thể hay không so sánh cũng là chuyện khác Nương theo lấy tiếng sèo sèo đại phóng cách này tính ra hàng trăm pháp Bảo lại không có tác dụng gì Bị sỏ xuyên rồi một cái thất linh bát lạc Cái này tại bình thường cơ hội là không thể tưởng tượng đấy Mà hắc mang tiến lên thế, chỉ là bị ngăn cản rồi một ngăn. Lâm Hiên trong con mắt mắt mang đột nhiên co lại. Mặc dù mình đã đoán được lần này công kích không phải chuyện đùa. Nhưng thế như trẻ tre đến tình trạng như thế, vẫn còn có chút vượt quá. Lâm Hiên đoán trước rồi. Nhưng giờ này khắc này cũng căn bản không kịp biến chiêu cái gì, Lâm. Hiên thật sâu hô hấp, chỉ có thể làm trận địa sẵn sàng đón quân địch ý. Định mà thôi. Bén nhọn tiếng xé gió truyền vào cái tay. Rất nhanh. Những cái kia màu. Đen tơ mỏng đã bay đến chỗ gần. Một đầu hung hăng vào cái kia cực lớn. Màu lam băng sơn trong rồi. Canh canh thanh âm đại phóng. Băng tuyết tan giã. Màu đen tơ mỏng. Cùng băng sơn chạm vào nhau. Phía trên lập tức hiện lên tổ ong giống. Như mảnh khổng. Dầm rạp chẳng chịt Khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Nói ngắn lại thành tổ ông tuyệt không có phần chút nào khoa trương cái. Gì mắt thấy cái này cái kia băng sơn muốn sụp xuống rơi xuống. Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm tay áo phất một cái cuồng Phong gào thép từng đạo pháp quyết do hắn trong bàn tay hít bắn mà. Ra băng sơn mặt ngoài hàn mang lưu chuyển kinh người hàn khí liên. Tục không ngừng phóng xuất ra bị tổn thương địa phương lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ chữa trị Không chỉ có như thế những Cái kia bất chấp mọi thứ lướt màu đen tơ mỏng Cũng bị đóng băng được Không thể động đậy Hốn đổn thái âm chi khí Huyến linh thiên hỏa thế nhưng là đem này Vật ấy luyện hóa xung hợp Kia chỗ phát ra uy năng Đã còn hơn rồi bình thường trên ý nghĩa cực Hàn pháp tắc Cho nên mới có hiệu quả như vậy Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Hãy subscribe cho không